phần 2, mao sơn quỷ môn thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 7, tập 2. Đây chính là pháp trận cỡ lớn, dẫn dắt vào hồi tụ năng lượng khủng bố. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải Tại sao lúc ở trong thôn lại không cảm nhận được điều khác thường? Có thể thấy được trận pháp này cam minh tới cỡ nào. Tất nhiên nó cũng có hiệu quả che mắt, bằng không thì đã khiến tôi và những thủ hạ dưới chúng tôi nhìn thấy từ lâu rồi. Phương Thiếu Á vừa đi tới cửa thôn, ta đã cảm thấy trong lòng thấp thắm không yên, phát hiện những căn nhà ở cửa thôn không hề được xây theo kiểu bình thường, cho nên mới sinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên, lên đây mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả giáo khôi thôn đều đâu bị cao thủ động tay động chân. Đây là một cao thủ tinh thông trận pháp tà ác. Nếu tôi đoán không lầm, chắc là do tiên lục vân tử kia bố trí. Loan nào hùng linh đi tới bên cạnh bèn nói, "Tôi thở dài ra một hơi, quay sang nhìn hai cương thi. Các ngươi có ai biết đây là trận pháp gì không?" "Ta không biết." Phương Luyện cùng Phương nông đồng loạt lắc đầu. Nhưng ta có thể xác định trận pháp này mang theo chức năng tự động cảnh giác. Nếu như vừa rồi chúng ta đi thẳng vào từ cửa thôn thì sẽ lập tức khiến cho các pháp sư phải trận chú ý. Hắn ta sẽ có thể lập tức lợi dụng trận pháp này để mà theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. May mà Loan Đào Hung Linh đã tinh mắt phát hiện điểm dị thường, đúng là bội phục, bội phục thật đấy. Phương nông khen ngợi Loan Đào Hung Linh vài câu. Loan Đào Hung Linh vội vàng khiêm tốn <cười> Mà kể là trận pháp dễ đi nữa, lúc vận hành vẫn sẽ có điểm sơ suất, để ta tính toán một phen là sẽ biết nên vào thôn từ lối nào. Tôi cười lạnh vài tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào giáp khôi thôn bên dưới. Trong đầu nhanh chóng tính toán, tôi phát động tính toán pha trận của Ma Sơn Quỷ Môn. Chỉ tốn 1 phút đồng hồ đã tập trung vào một điểm. Đó chính là điểm nằm ở góc đông nam trong thôn. Các ngươi đi theo ta nào. Tôi bèn phụ thanh gia hiệu, sau đó dẫn đầu đi xuống núi. Ba người còn lại theo sát phía sau. Mất khoảng 10 phút đồng hồ, chúng tôi đã tới chỗ giờ định. Tôi âm thầm đếm ngược 3 tiếng. Vừa đến giờ, thân hình đã lóe lên một cái, sau đó đi vào bên trong dã khôi thôn. Bên người có vài tiếng khẽ khẽ, ba người còn lại cũng đã theo vào. Vậy cho nên, dù cả dã khôi thôn đều bày trận pháp, Nhưng đối phương cũng không phát hiện Đã có người lén lút lèn vào Như vậy mới thuần tiện cho bên tôi Tiến hành các bước tiếp theo Mấy phút sau Chúng tôi đã đi tới cửa sau của nhà tộc trưởng họ khâu Nơi này có cây mọc thành bụi Rất thích hợp để mà ẩn nắp Tôi cân nhắc một lúc Ý bảo phương nông và phương luyện Ở đây chờ một lát Sau khi thu hồi loan đao ung linh và lắc đầu Tôi tế ra bí thuật Linh độn thiên cơ hoàn toàn che sấu giao động pháp lực của bản thân mình. Vẫn đủ pháp lực, chân tôi dấp một cái, liền đã nhảy vọt qua bức tường đá xanh, cao tận mấy mét, lặng lẽ đắp vào bên trong hậu viện. Nơi này nuôi rất là nhiều chó, nhưng dù sao chúng cũng không phải là những con chó điên của địa ngục, ác cầu lĩnh. Dưới tác dụng của bí thuật linh độn thiên cơ, đàn chó không thể nào phát hiện ra hành tung của tôi được. Con thanh sơn, thò đầu ra khỏi vạt áo, Nó trầm ngắm nhìn quanh một lượt, tôi cũng không dành quan tâm nó. Để cho chắc ăn, tôi lại cho thêm vài loại pháp môn ẩn hình biệt tích lên người. Lúc này mới lèn vào tiền viện, lặng lẽ tới gần sương phòng nơi Lục Vân Tử ở. Cả căn nhà vô cùng yên ắng, không có ai đốt đèn, cũng không có tiếng người nói chuyện, lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng, lúc ban ngày, chúng tôi còn đại náo một hồi ở đây. Tại sao buổi tối lại im lặng tới cỡ này chứ? Cứ như là tất cả mọi người, bao gồm cả vợ chồng tộc trưởng họ Khâu, đều không còn ở đây nữa vậy. Chẳng lẽ là do Lục Vân Tử yêu cầu, tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Tôi thấy vậy thì vô cùng nghi hoặc. Hiện giờ điều tôi cần làm chính là xác định xem Lục Vân Tử có còn ở đây hay không. Nếu như không còn, vậy thì tìm ra tung tích của hắn chính là điều quan trọng nhất. Tôi lặng lẽ nhảy lên bên chân sân phòng. Nhờ có pháp lực che giấu, ngay cả tiếng xé gió cũng sẽ không phát ra. Hai chân móc vào mái hiên, thân thể uốn cong xuống. Tôi ngước đầu lên, đúng lúc kề bên cạnh song cửa. Rõ ràng, chỉ cần người ngoài chạm vào bức màn bên trong, thậm chí là chạm vào cửa sổ thủy tinh bên ngoài, cũng sẽ khiến cho đám bùa chú bên trong cảnh báo. Có thể thấy được rằng, tên Lục Vân Tử kia cảnh giác tới mức nào. Mây màn tuy bức màn đã kéo lên, nhưng ở góc nhìn của tôi thì vẫn có một khe hở. Pháp lực tập trung vào hai mắt, mặc dù đã bị cửa sổ thủy tinh ngăn cách, bên trong không có ánh sáng, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Nơi đây là phòng ngủ của Sương phòng. Người đang sấp bảng trên giường lập tức đập vào tầm mắt của tôi. Hắn không mặc đạo bào, cũng không mặc quần áo gì. Sau lưng gầy trơ xương, Trên đó có một vù văn quỷ dị màu xanh đen đang lưu động. Rất rõ ràng, Lục Vân Tử đang luyện công. Hắn đưa lưng về phía tôi. Có nằm mơ hắn ta cũng không thể ngờ được, mình đã bị người khác tới gần đến mức này mà vẫn không hề phát hiện. May mắn thật, mới đó mà đã tìm được chính chủ rồi. Tôi lập tức mừng thầm. Đạo nhân đang luyện công đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay giơ lên. Lập tức tôi nhìn thấy hai người bị hắn hút tới. Đồng tiêu của tôi con sụt lại. Người bị Lục Vân Tử hút tới là một nam một nữ, không phải người sống, bọn họ mở to hai mắt nhưng lại phát ra tử khí và thi khí. Đây chính là hai cương thi. Bên ngoài có lông đỏ ẩn hiện, nói rõ đây là hai ma cương lông đỏ. Hút hai cương thi tới làm gì chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò hỏi. Lục Vân Tử bật hơi lên tiếng: Hai Mao Cương lại ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn ta bèn vươn tay lên đỉnh đầu của hai cương thi, sau đó thôi động pháp lực. Chỉ thấy hai cương thi xoay tròn như con quay. Phương hướng xoay tròn cũng khác nhau, một bên thì thuận kim đồng hồ, một bên thì ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh. Lại thêm một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy trên đỉnh đầu của hai cương thi bốc ra một làn khói xanh đen. Hai câu tà khí bay thẳng về phía Lục Vân Tử. Tôi không nhìn được mặt của hắn Nhưng có thể tưởng tượng ra được Lúc này lục quân tử đang há to miệng Điên cuồng để má nuốt trường thi khí tinh thuần kia Tôi cảm thấy Có một luồng khí lạnh từ bàn chân Xông thẳng lên đỉnh đầu Nhìn cảnh tượng này Còn có gì không hiểu nữa chứ Lục quân tử lại biết được pháp môn tả nạo Hập thù thi khí tinh thuần của cương thi Để mà hỗ trợ mình luyện công sao Chuyện này Đúng là đã phá vỡ tham quan của tôi Trong Mao Sơn Quỷ Môn cũng có pháp môn kiểu này. Có thể thấy thuật pháp này tà ác tới cỡ nào. Da đầu tôi không ngừng tê dại, tôi tận mắt nhìn thấy hai mao cương kia khô quắt lại, giống như là đã bị lục vân tử hút sạch toàn bộ cơ thể, biến thành hai bộ da người. Pháp môn này đúng là đáng sợ thật. Tôi lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thuật pháp này nhắm vào cương thi, nhưng trên đời này cũng có không ít người tu hành thi đạo. Phương nông và Phương Luyện cũng như thế, nếu bọn nó tu hành tới đỉnh phong thì có thể trở thành thi vương, thậm chí là thi tổ. Lúc trước chưa tưởng nghe nói pháp sư nào có thể lợi dụng cương thi để mà giúp bản thân tu hành. Đêm nay xem như là tôi đã được mở rộng tầm mắt. Không cần phải nói, nếu như đạo hạnh của Lục Vân Tử đủ cao, hút Khô Thi Vương và Thi Tổ cũng không thành vấn đề. Nếu đám thi vương biết chuyện này, thì sẽ thế nào nhỉ? Trừng trách một lục vân tử lại mươn đuổi người đi như vậy, rõ ràng là hắn ta không muốn mạo hiểm, khiến bí mật bại lộ. Nghĩ xong như vậy, trong phòng lại có động tĩnh, một lão nhân xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Hóa ra người này luôn ngồi trên chiếc ghế bành ở trong góc chết tầm mắt của tôi. Ông ta dịch chuyển như thế, tôi mới phát hiện trong phòng vẫn còn người sống. Ông già đấy chính là ông nội của Khâu Bằng. là tộc trưởng hiện tại của Khâu gia. Tôi thấy ông ta nở nụ cười, tiến lại gần Lục Vân Tử, ôm quyền chắp tay cúi gặp người nói: <cười> "Đệ tử Khâu Mạnh chúc mừng đạo hạnh của sư tôn lại tăng cao. Ta hy vọng sư tôn sẽ sớm đạt đến đỉnh cao của thế giới này." Tôi nghe vậy thì cả người run lên một trận, suýt nữa thì đã ngã xuống. Vậy là bọn họ thực sự có quan hệ như thế sao? Tôi còn từng rằng tộc trưởng Khâu gia chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ lại có vẻ như hoàn toàn không phải là như vậy. Ông ta chính là đồ đệ của Lục Vân Tử, hấp thu tinh khí hỗ trợ trong việc tu luyện Tà Pháp, chẳng lẽ khâu bằng cũng như thế sao? Chỉ nghĩ như vậy mà tôi đã cảm thấy rùng mình. <cười> Ma nhân, ta xin nhận lời chúc của ngươi. Ngày sư phụ bước lên đỉnh cao cũng là lúc chúng ta tái xuất giang hồ. Đáng tiếc là trong câu gia các ngươi, ngoại trừ ngươi có căn cốt thích hợp, thế nhưng còn trong các đều tầm thường. Nếu ngươi muốn khoe trưởng thiết lực của mình, sư đồ chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa, tìm thêm mấy người có thiên phú rể bẩm có thể truyền thụ. Lục Vân Tử nói một hơi, Khâu Mãnh đứng bên cạnh cũng không ngừng gật đầu. Hai kẻ tóc đỏ này chính là ngươi bắt được. Người đã làm việc chăm chỉ, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong lời này, Lục Vân Tử lấy ra viên đan màu xanh biếc Rồi ném cho không mãnh Ông già vui vẻ nhận bằng hai tay Luôn miệng nói lời cảm ơn Ngay cả gương mặt nhanh nheo Cũng như nở hoa vậy Ông ta cẩn thận giấu viên đan vào túi áo Trong vạt áo Sư phụ à Hôm nay Phương Quỳ lại đến quay dối Những thứ hắn mang theo Đều không phải là nhân loại Mặc dù đổi như trai dấu pháp lực trước mặt hắn Nhưng trong lòng biết rõ Ta không phải là đối thủ của mấy thứ phi nhân loại kia. Sư phụ thì khác, với bản lĩnh của người, muốn cho nấp bọn chúng cũng không thành vấn đề. Nếu ta không nhìn lầm, bên trong bọn phi nhân loại đó còn có bán thiết giáp thi, thậm chí còn có một người có thể là thiết giáp thi thực sự. Nếu có thể bắt sống được bọn chúng, sư phụ lại nốt trường bọn chúng, về thì người có thể phi thiên rồi. Sư phụ à, sao người lại thả bọn chúng đi chứ? Còn bảo không ra bồi thường cho bọn chúng, chẳng lẽ người sợ bọn chúng sao? Nói đến cuối cùng, Khâu Mãnh vô thức nói nhỏ, cũng cúi đầu thấp xuống, rõ ràng là ông ta không hài lòng với việc này, chịu đựng rất lâu và cuối cùng không nhịn được mà nói. "Làm càn, người dám nghi ngờ quyết định của bản đạp sao?" Giọng điệu của Lục Vân Tử đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Khâu Mãnh quỳ dưới đất, sợ hãi rụt nói: Sơ sơ tuona xin xin người tha lỗi, lão đồ như lỡ lời. <cười> Lần sau không được như vậy. Nếu người còn dám nghi ngờ vi sư, đừng có trước tàn độc ác không để tình. Dạ, sư phụ dạy phải, đồ nhi ghi nhớ trong lòng rồi. Mẫu đứng dậy đi, đứng ở bên đó. Dạ tuân mệnh. Sau một hồi đối thoại, Khâu Mãng thành thật đứng dậy, trên gián đông tang đổ đầy màu hơi lạnh. Rõ ràng là đang uất hận vì đã nhiều lời. Lục Vân Tử lức mắt nhìn Không Mãnh, sau đó cười lạnh nói: <cười> "Với trí não nông cạn của ngươi, đương nhiên là sẽ không hiểu rõ hành vi của vi sư. Công đức, ta sẽ nhắc nhở ngươi vài câu." Không Mãnh cung kính nhìn sang, suýt nữa là đã bảo đệ tử dở tai lắng nghe rồi. Rõ ràng là Lục Vân Tử rất hưởng thụ thái độ này của ông ta. Lão ta cười gầy, giọng điệu truyền sang lạnh lẽo rồi nói: <cười> Phương Quế cũng không phải là người bình thường. Mặc dù người am hiểu thuật ẩn nấp, người trang thành người bình thường, cũng không lộ ra sợ trước mặt hắn, nhưng người vẫn chợt thấy rõ bản chất của người này. Có phải ngươi cảm thấy đạo hạnh của hắn khá thấp, chỉ cần ngươi ra tay là có thể giải quyết được hắn không? Lục Vân tử nhìn không mãnh dò hỏi. Sư phụ nói rất đúng, ta cảm thấy đúng là như vậy. Nếu gạt sang một bên những tên phi nhân loại kia, Nếu như một trải một thì ta có thể giải quyết được phương quy." Không mãnh rất tự tin mà nói. <cười> "Đúng là ngu xuẩn, ngu không giải bằng." Lục Vân tử mắng trời. "Ngươi, ngươi nói vậy làm cho đỗ Như sợ hãi, mong sư phụ chỉ dạy." Không mãnh vừa mới ngẩng đầu, nhưng bây giờ lại cúi thấp xuống, bị dạy dỗ như một thằng cháu trai ngu ngốc vậy. "Chỉ tự việc phương quy có thể giải lệnh cho Thiết Giáp Thi." Lão có thể suy đoán được, mặc dù đạo hạnh của người này không cao, nhưng lực lượng tinh thần lại rất là hùng mạnh, bằng không thì sao hắn lại có thể sai khiến được nhiều phi nhân loại đến thế chứ? Nếu không có bản lĩnh thật sự, sao hắn có thể làm được như vậy? Với lại ta mơ hồ cảm thấy, người này đang cất giấu mười mấy đợt dao động, vẫn chưa bùng phát. Trong đó còn có vài khí tức khiến ta cực kỳ kiêng kỵ. Nếu ta đoán không lầm, trên người hắn ta còn ẩn dấu mười mấy quỷ quái nữa. Căn cứ để khống chế và sai khiến nhiều tà vật dễ dàng như vậy. Ta cảm thấy nếu lật bài tẩy cứng đôi cứng với hắn, chờ chắc phường quỷ đã thua ta. Nếu như đánh nhau thật sự, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ khiến cho hai bên tổn thất nặng nề. Mà việc quan trọng nhất lúc này chính là phải thăng cấp. Người cảm thấy ta sẽ về chuyện này mà mạo hiểm sao? Nếu như bị thương nặng, chỉ hoãn thời gian. Rồi phải chờ thêm 7, 8 năm nữa mới thăng được cấp. Áo cũ để giúp ta lần nữa. Dù sao thì thiệt giả thì tầm thế phù thế, cũng là vật hiếm khó khó tìm. Lục Vân Tử giải giúp một hồi, sắc mặt của không mãnh chợt thay đổi. Ý của sư tôn là năng lực thật sự của phương quý có thể so sánh với ngài sao? Sao lại như thế được chứ? Mặc dù trông ngài còn trẻ, nhưng tuổi tỏ thật sự đã hơn 180 tuổi rồi. Nhìn dáng vẻ của phương quý kia, cũng trẻ hơn 20 tuổi mà thôi. Sao cốt thể ngang bằng với sư tôn được chứ? Ngài đang nói chuyện viễn vông đúng không? Không mãnh lưu lững dò hỏi. Người thì biết cái gì? Trên đời này không thiếu nhất chính là kẻ nhân dễ dễ. Có trời mới biết được phương quy có phải đã gặp kỳ ngộ gì không. Hơn nữa, nói không chừng, người này chính là kỳ tài ngàn năm mới gặp. Tóm lại là có rất nhiều người trẻ tuổi có thể sánh bằng ta. Trong các đại tông môn đều có Ngươi bị nhốt ở nơi này quanh năm suốt tháng, như là ở ngồi đay giếng, kiến thức nồng cạn. Chờ sau này vi sư công thành danh toại, sẽ đưa ngươi đi du lịch thiên hà. Đến khi đó, ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt mà thôi." Lục Vân Tử lại dặn dạy, lời trong lời ngoài đều rất không ưa không mãnh. Tôi ở bên ngoài nghe lén mà bối rối. Nếu lão ta đã chứng mắt với không mãnh, tại sao còn muốn nhặt ông ta làm môn đồ? Tài độ và hành vi này quá là mâu thuẫn rồi. Điều khiến tôi giật mình hơn là câu "Thiết giáp thi tam thế phu thê là gì?" Đây là cái quá dễ chứ. Nghe ý của Lục Vân Tử thề, cơ hội thăng cấp tiếp theo của lão ta sắp đến rồi. Vì chờ đợi cơ hội này, lão ta đã chuẩn bị bảy tám năm trời. Lại kết hợp với thiết giáp thi tam thế phu thê. Chẳng lẽ phương thức thăng cấp của Lục Vân Tử chính là hấp thu thiết giáp thi tam thế phu thê? mới có thể phá vỡ ngưỡng của thăng cấp và tiến tới cấp bậc cao hơn sao? Cũng có nghĩa là hai thiết sắp thứ đấy sắp xuất thế rồi sao? Trong đầu tôi lóe lê lên suy đoán của Loan Na Hung Linh, tôi mơ hồ cảm thấy mình đã sắp đến gần sự thật rồi. Trong phòng, Khổng Mẫn liên tục bị dằn dỗ, cũng không dám cãi lại nữa, liên tục gật đầu đồng ý. Sư phụ à, là do ánh mắt của Đỗ Như quá thiển cận, đầu óc cũng ngu ngốc không ngờ lại còn có nhiều chuyện như vậy. Ngươi yên tâm đi, thiên gia thị tam thế phù thế sắp xuất thế rồi, ta cũng đã chuẩn bị xong. Thằng tư và vợ của nó có thể làm nền tảng phi tăng cho sư tôn, đây chính là vinh hạnh của khâu gia chúng ta." Lời này của Khâu Mãnh giống như là sấm chớp đánh vào lòng tôi. Những ngôi sao vàng bay loạn xạ trước mắt. <cười> mãnh tử, mặc dù thiên phú của ngươi bình thường, Nhưng bản chất lại tuyệt tình tuyệt nghĩa, rất là hợp ý bản đạo. Lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, chính là nhìn trúng tính cách tuyệt tình này của ngươi. Về con đường thông thiên của mình, sau khi đầu độc con trai và con dâu, ngươi còn đưa cho vi sư luyện chế thành thiên giáp thi. Tính cách này của ngươi, chà chà. Nếu phù hợp với đạo hạnh phu địch của ta, sư đồ chúng ta có thể hoành hành thiên hạ. Thôi được rồi, rất tốt. Ta và ngươi vốn tu luyện đạo vô tình. Nếu không có tầm tính vô tâm với đời, thì Vĩnh Viễn không đạt được thành tựu. Lục Vân Tử liên tục khen ngợi. Ngoài phòng, tôi đã siết chặt nắm đấm. Khi mà Loan Dao Hung Linh nói chuyện riêng với tôi, thì đã đề cập đến cái chết của cha mẹ Tiểu Đao Sẹo. Hắn nghi ngờ cái chết của cha mẹ Tiểu Đao Sẹo rất kỳ lạ, có thể là còn có ẩn tình khác. Phỏng đoán của Loan Dao Hung Linh có hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của hắn. Bởi vì suy đoán này, cho nên tôi dứt khoát quay lại theo dõi kẻ thù. Đương nhiên rồi, tôi phải giấu giếm anh em Khâu Bằng trước khi điều tra rõ ràng việc này để mà tránh kinh tích bọn họ. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ngờ cha mẹ của Khâu Bằng lại bị không mánh âm thầm hạ độc giết chết. Hơn nữa còn dưng thi thể cho Lục Vân Tử để mà luyện chế thiết sắp thi. Kết hợp với trận pháp tả môn bố trí cả thôn, còn gì không gió nữa đâu. Thiết giáp thi Tam Thế Phu Thê Chính là cha mẹ của Khâu Bằng Cha mẹ Khâu Bằng đã chết 7-8 năm trước Nói cách khác, bắt đầu từ lúc đó Thì Lục Vân Tử đã ẩn náu trong khâu ra Lặng lặng luyện chết Thiết giáp thi Phương thức luyện thi của Lão ta không dông thôi Lão ta cố ý tạo ra nơi dưỡng thi Lợi dụng đại trận tụ tập tà khí Vào trong khu nhà đặt thi thể Của cha mẹ Khâu Bằng 7-8 năm trôi qua Đã sắp đến lúc thu hoạch rồi Nghe ý tứ của lão ta nói Chắc chắn cha mẹ của Khâu Bằng Là vợ chồng ba đời Chỉ có năm nữ như vậy Mới phù hợp với điều kiện luyện chế Thiết giam thi tam thế phu thê Của Lục Vân Tử Tôi cẩn thận suy nghĩ Bảy tăm năm trước Lục Vân Tử đi dạo đến đây Trong lúc vô tình đã phát hiện ra Vật liệu mà lão ta đã khổ sở tìm kiếm nhiều năm Lại phát hiện tộc trưởng khâu gia không mãnh Không chỉ có thiên phú tu luyện nhất định Mà còn cực kỳ Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Vậy là lão ta xuất hiện, vận dụng pháp thuật kỳ diệu, hấp dẫn Khâu Mãnh, sau đó đưa ra điều kiện luyện chế cha mẹ Khâu Mãnh thành thiết giáp thi, hỗ trợ quá trình tu hành của bản thân mình. Lợi ích đưa ra chính là miễn là Khâu Mãnh dâng lên vợ chồng ấy, Lục Vân Tử sẽ nhận ông ta làm môn đồ. Pháp sư có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể hô mưa gọi gió, thậm chí người tài giỏi hơn còn có thể lên trời xuống biển. Không Mãng vì lợi ích hấp dẫn, ông ta cũng đưa ra quyết định coi vợ chồng người con trai thứ tư vốn do mâu thuẫn với ông ta như vật hiến tế và bàn đạp hiến tặng cho Lục Vân Tử. Kết quả là cha mẹ của Khâu Bằng đột nhiên qua đời. Sau đó anh em Khâu Bằng không bị Khâu gia xa, xa lánh mà Không Mãng, thứ chó bắn con cầu vinh này lại thực sự trở thành pháp sư. Ông ta nối giáo cho Dực quanh năm suốt tháng, không thấy nhục nhã mà còn tự hào. Đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Lục Vân Tử yên tâm tu luyện ở đây. Có đồ đệ hợp tính như vậy, lão ta cũng bớt lo nhiều. Lẽ nào lại như vậy chứ? Lửa giận gần như là xông lên phá đỉnh đầu tôi. Tôi chỉ ước gì bây giờ có thể lập tức xông vào mà giết người, chém hai sư đồ ma quỷ này thành tám khối. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, nếu như ra tay vào lúc này có thể sẽ thất bại. Lục Vân Tử đã nói rất rõ ràng, Lão ta cảm giác được trên người tôi mang theo rất nhiều quỷ vật. Lão ta còn đưa ra đánh giá là phương diện chiến lược của tôi ngang bằng lão ta. Đây chắc chắn là đánh giá khách quan. Tức là nói, tôi có ra tay thì cũng chưa chắc có thể làm gì được lão ta. Với sự tàn nhẫn và vô tình của lão về cái tính ích kỷ đó, một khi gặp nguy hiểm thì lão ta nhất định sẽ đẩy đồ nhi của mình lên trước chết thay, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nếu loài ác ma này mà trốn thoát, vậy thì trên đời này sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị giết nữa đây." Chính vì thế mới nói, không hành động thì thôi, nếu như hành động thì phải giết thành công. Trong phòng, sư đồ ác ma vẫn tiếp tục cuộc đối thoại. Trong lời nói của bọn chúng còn đề cập đến thời gian chính xác. Thiết Giáp Thần tham thế phù thế xuất thế chính là sau Tết xuân, 21 giờ tối ngày mùng 3 tháng Giêng. Vào thời điểm đó, bọn chúng sẽ xuất hiện bên trong khu nhà cũ của Khâu Bằng. Chắc chắn Thiết Giáp Thí thăm thấy phu thê cũng xuất thế. Trong khoảnh khắc bọn nọ xuất thế, lão ta sẽ vận dụng tả công để mà hấp thu tinh túy thi khí, phá vỡ nút thắt bình cảnh và thăng cấp lên cảnh giới tiếp theo. Lục Vân trở về trấn An Không Mạnh mà hứa hẹn, chờ lão ta hoàn thành quá trình thăng cấp. Đến khi đó, sẽ tự tay đuổi giết tôi và anh em Khâu Bằng nhổ cỏ. phải nhổ tận gốc. Không mấy nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục hứa rằng chắc chắn sẽ giúp sư tôn thăng cấp thuận lợi. Sau khi tôi lẳng lặng tính toán thời gian trong đầu, tôi im lặng rời khỏi khu nhà. Khi nào thì pháp sư đàn ảo suy yếu nhất? Đáp án là lúc thăng cấp rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà pháp sư luôn cần trận pháp thủ hộ hoặc là đồng môn bảo hộ. Đương nhiên Lục Vân Tử cũng đã che giấu một phần đạo hạnh của mình. Lão ta chính là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Nếu đối đầu trực diện với lão, chưa chắc tôi đã giải quyết được lão ta. Thế nhưng chờ đến ngày mùng 3 tháng giêng thì lại khác. Khi mà lão ta hấp thụ Thiên Sát Thí Tam Thế Phù Thê để mà thăng cấp, đây cũng chính là thời điểm yếu nhất trong 10 năm gần đây. Nghĩ thử xem, khi lão ta cố gắng phá vỡ bình cảnh vào lúc quan trọng nhất, tôi dồn hết toàn bộ chiến lực, dẫn theo vô số thủ khả đến ám sát lão ta. Kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Thế nên tôi đã quyết định cho sư đồ bọn họ sống thêm mấy ngày. Chờ đến ngày mùng 3 tháng riêng thì bọn họ sẽ thấy rõ ràng. Nửa đêm, nhóm bọn tôi xuất hiện trong huyện Cẩm Ninh, tù hợp với bọn Khâu Bằng. Khâu Bằng thuê nhà dân trong huyện để làm nơi trú ẩn cho chúng tôi. Tôi không nói với Khâu Bằng về cái chết của cha mẹ hắn. Trước khi xích được lục vân tử và Khâu Mãnh, tôi sẽ không nói cho tiểu đau dẻo biết việc này. Ngụy Tô hẳn biết thế có thể làm gì được đây. Chẳng lẽ sau khi không chế hai thủ phạm thì để cho tiểu đau xẻo tự tay báo thủ cho cha mẹ sao? Hắn phân nên làm sinh viên đại học bình thường thôi. Chuyện ngoài đời, các pháp sư có cách giải quyết riêng của mình, người bình thường không cần phải nhúng tay vào làm gì. Đợi đến khi trận đấu của ác ma, rồi tôi lại nói cho Khâu Bằng biết là được. Về việc có muốn nói cho Khâu Tước biết hay không thì lại là chuyện của Khâu Bằng. Khỏi san thu qua rất là nhanh chóng, mới chớp mắt một cái đã tới tiệc mừng thọ 50 tuổi của tộc trưởng Tần gia, Tần Hỏa Nhân. Tiệc mừng thọ được ấn định vào 12 giờ trưa. Tổ chức bên trong khách sạn Tần Tường ở Côn Thành. Tần Tường là cha của Tần Hỏa Nhân, năm xưa bởi vì tai nạn mà qua đời. Khách sạn này vốn là sản nghiệp của Tần gia. Hôm nay không nhận đơn đặt trước bên ngoài, mà chỉ tổ chức bữa tiệc mừng thọ Những người tham gia đều là nhân vật có mặt mũi. Mạng lưới quan hệ của Tần gia rất là phức tạp. Ngài nói, còn có rất nhiều nhà giàu ở các tỉnh khác đi máy bay riêng đến Mừng Thỏ, có thể thấy được uy thế của Tần gia mạnh đến cỡ nào. Tôi vẫn luôn nghĩ, lý gia ở Kinh Đô có cơ hội đến Mừng Thỏ hay không? Nếu như có thể gặp được người quen, chẳng hạn như là Lý Quận Minh, em gái của Lý Tư Bằng, vậy không biết vẻ mặt của đối phương sẽ thế nào đây? Chắc là Lisa đã điều tra rõ ràng về lai lịch của thiềm vổ Tu La và cũng biết khuôn mặt thật của tôi rồi. Chẳng vậy là sẽ rất thú vị sao? Phong lâm giam vào Miu Kiều Âm ở lại trụ sở, bảo vệ huynh mội khâu bằng. Phương luyện và phương nông thì dỡ theo mệnh lệnh của tôi, đã lèn vào bên trong khách sạn Tần Tường để chờ lệnh. Còn chó Thanh Sơn có kích thức nhỏ cho nên tôi mang theo bên mình. Bọn quỷ quái thì thu vào trong hác đầu, trà trộn vào bên trong với tôi là được. Tôi còn cố ý đến cửa hàng quần áo mua một bộ vest, phải cải trang thành bản trai của Trần Đại Nguyệt, cho nên không thể quá thấp kém. Đương nhiên quần áo cũng chỉ tầm trung, tôi không dám bỏ nhiều tiền mua trang phục, pháp sư cũng không coi trọng vật ngoài thân. 10 giờ sáng, tôi mặc vest, mang giày da xuất hiện ở đầu đường. Không lâu sau đó, chiếc xe con kiêm tốn chạy đến trước mắt. Khi cửa xe hạ xuống, Thần Đại Nguyệt mặc chức váy thanh lịch mỉm cười nhìn tôi Không nhìn ra đấy Tù la các hạ chân diện lên Cũng ra dễ lắm đấy chứ Liên xe đi Mồm miệng của người đẹp tuyệt sắc Vẫn âm hiểm như mọi khi Tôi hừ lạnh mở cửa ghế phụ ngồi vào Ném ba lô mang theo vào ghế sau Rồi xoay người lại thắt dây an toàn Thanh Sơn thỏ đầu xa Nó không ngài lòng Sủa người phụ nữ đang lái xe Rõ ràng là câu hình người dáng cho kia đã chọc giận Thanh Sơn rồi. Trần Đại Nguyệt phụt cười, cô tán liếc xéo, sau đó miệng khẽ nhếch nói: "Không ngờ học trưởng Phương còn nuôi chó nữa sao, chỉ là con chó này cũng quá nhỏ rồi đúng không? Hình như giống chó này cũng không sống được mấy năm. Ngươi nên nuôi loại nào cứng cáp hơn mới đúng chứ?" Thanh Sơn bị chọc giận bèn sủa, nó muốn nhảy lên để mà cắn người phụ nữ chết tiệt này. "Cô đừng có lại nhại nữa, tập trung lái xe của cô đi." Tôi không vui mà nói với cô ta Tần Đại Nguyệt cười lạnh Tập trung lái xe 10 giờ rưỡi Chiếc xe dừng lại trong bãi đầu xe trước khách sạn Tần Tường Lượng xe trói lóa mắt người Không nói đến việc Ở đây có bao nhiêu chiếc xe sang trọng Chỉ cần nhìn vào biển số thôi Cũng khiến chúng người ta lưu lưỡi Gần như tập hợp các biển số trên khắp cả nước Quan trọng là biển số xe Còn rất là trâu bò 666 888 999 đủ cả. Điều này có nghĩa là không cần phải nói nhiều nữa. Biển số đẹp như vậy cũng không phải là có tiền mới mua được, cần phải có quan hệ và nhân mạch. Có thể thấy tầng xã của thôn thành phô trương như thế nào. So sánh với bọn họ, chiếc xe của Trần Đại Nguyệt có vẻ quá là kém cỏi, thậm chí còn không đủ mua một cái bánh xe của người khác. Chẳng qua khi cô ta mở cửa xe và bước ra khỏi xe, Bàn chốc đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Thời gian như dừng lại, cho dù là những cậu ấm nhà giàu có ăn mặc chỉnh tề, hay là mấy người đàn ông lớn tuổi bụng phệ thành công, thậm chí còn có những người đẹp đang tranh nhau phô bày nhan sắc, tất cả đều nghiêng đầu nhìn Trần Đại Nguyệt. Lúc đầu ánh mắt của những người đàn ông là hoang hốt, sau đó lại lắng ngưỡng mộ, cơ bản thì đều giống nhau cả. Ánh mắt của phụ nữ thì lại phức tạp hơn nhiều. Tóm lại, Đó là hâm mộ, ghen tị và tức giận. Giờ theo tỉ trọng thì ghen tị chiếm đa số, hâm mộ và tức giận thì lại ít hơn. Tình trạng này kéo dài khoảng 3 giây thì vỡ vụn vì sự xuất hiện của tôi. Thanh Sơn rụt vào trong túi không ló đầu ra nữa. Tôi thi triển kỹ thuật che mắt, người bình thường không thể nào thấy được ba lô sau lưng tôi. Những gì bọn họ có thể trông thấy chính là sau khi tôi bước xuống từ ghế phụ, người đẹp tuyệt sắc mỉm cười với tôi. Cô ta đi vòng qua bên này, rồi vươn tay, khóa canh tay của tôi. Hành động đó cũng phá vỡ hình ảnh xinh đẹp trói ngập của cô ta. Chỉ nửa giây mà đã có vô số ánh mắt ghen ghét bắn tới từ bốn phương tam hướng. Hầu hết đến từ những gá đàn ông. Những ánh mắt đó quan sát kỹ càng từ mái tóc của tôi xuống dưới, mãi cho đến đuôi giày xa. Mỗi một giây đều đang tính toán danh tính và giá trị của tôi. Bộ vest mới nhìn tệ này còn quá kiêu kiệt trong mắt bọn họ, chứ đừng nói đến đôi giày chỉ có vài trăm đồng. Còn giá trị nhan sắc sao? Tôi cũng khá được. Dễ nhìn hơn người bình thường, nhưng chắc chắn cũng không phải là kiểu đẹp trai. Khỏi cần phải nói, cậu ấm cao mét 9 mặc vest hàng hiệu đang đứng trước cửa khách sạn còn cao hơn và đẹp trai hơn tôi rất là nhiều. Lúc đầu ánh mắt hắn nhìn tôi rất là ngạc nhiên, sau đó là khinh thường. Nhưng chắc chắn nó được dạy dỗ rất tốt, cảm xúc ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, đã chuyển sang vẻ hờ hững. Tiếng nhỏ giọng bàn tán truyền tới từ xung quanh, hầu hết đều đang suy đoán thân phận của hai bọn tôi. Có người nhạy bén nhận ra, Tần Đại Nguyệt là con cháu của Tần gia. Đến lượt tôi thì chỉ còn là suy đoán đơn thuần, dù sao thì cũng không ai biết tôi cả. Chà chà, Phương ca, xem ra ngươi đã trở thành mục tiêu của mọi người rồi đấy. Nói trước nha, nếu có mấy người mắt mù vì ta mà gây chuyện với ngươi, ngươi cũng đừng đổ lỗi cho ta." Trần Ảnh Nguyệt mới không quan tâm ánh mắt và phản ứng của những người này. Cô ta thân mật kéo cánh tay của tôi, nửa người trên dựa sát vào người tôi. Hai chúng tôi đi về phía khách sạn, vừa đi vừa thì thầm vào tai của tôi. Tôi khẽ cười cười, vuốt nhẹ cánh tay cô ta rồi an ủi, "Ngươi không cần lo lắng việc này." Chỉ có người không có bản lĩnh, khi gặp chuyện mới đổ lỗi cho người đẹp là hồng nhan họa thủy mà thôi. Nói thẳng ra là viện cớ để mà che giấu sự bất lực của bản họ. Cô yên tâm đi, mặc dù chúng ta chỉ là người yêu già, nhưng chỉ cần vẫn còn danh hiệu này, ta sẽ không để ngươi lên phía trước để mà gánh vác mọi chỉ trích. Việc này liên quan đến tôn nghiêm và trách nhiệm của một người đàn ông." Lời này rơi vào trong tai của Tần Đại Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp của cô ta chợt sáng bừng. cũng kéo tay tôi chặt hơn. Cô ta tán thưởng lời nói của tôi bằng hành động thực tế. Tiếp xúc gần với cô gái tuyệt sắc như vậy, mặc dù tôi đã trải qua rèn luyện ngồi trong lòng mã vẫn không loạn của Khương Diệu, thì tôi vẫn rung động. Sau đó là ý định cảnh giác trục xuất cảm xúc này. Trần Đại Nguyệt am hiểu nhất là lợi dụng sắc đẹp làm vũ khí. Tiểu Đao Diệu đã dẫm lên vết xe đổ. Ta phải giữ vững bản thân, đừng có bị cô ta mê hoặc. Tôi âm thầm nhắc nhở mình. trong lòng cũng khôi phục lại thái độ sáng suốt. Chúng tôi đi tới cửa khách sạn. Gã đàn ông cao giáo đẹp trai chân dài kia, vân ngạo đứng đứng đó, không định nhường đường. Hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Em gái Đại Nguyệt, mấy năm không gặp, người lại trở mã càng thêm xinh đẹp rồi. Hắn cố ý không để ý đến tôi mà chỉ nói chuyện với Trần Đại Nguyệt. Anh họ Lý Long Minh Ngươi ở kinh đô mà cũng lên đây sao? Xem ra Lý gia kinh đô cũng rất coi trọng tần gia ở thôn thành nhỉ. Tần Đại Nguyệt cũng không buông tay thôi ra, vẻ mặt lạnh lùng tùy tiện đáp lại. Trong lòng tôi chợt chấn động. Bốn chữ oan gia ngõ hẹp chạy thẳng lên đầu. Trước khi tới đây, tôi còn suy nghĩ không biết có thể gặp được người của Lý gia ở kinh đô hay không. Được lắm, như vậy đã gặp được rồi. Trước đó Tần Đại Nguyệt cũng không nhắc đến việc này. Bây giờ lại cố ý nói ra họ tên của đối phương, cũng là đang nhắc nhở tôi thân phận của người này. Mạch Kiếp, lý gia ở Kinh đô với tần gia Côn Thành, còn có quan hệ họ hàng nữa chứ? Cũng đúng thôi, rất nhiều đại gia tộc phổ biến việc thông gia cùng cố địa vị. Lý gia Kinh đô và tần gia Côn Thành có liên quan với nhau cũng dễ hiểu mà thôi. Nếu ngạc nhiên thì chẳng cách nào ế ngồi đáy giếng. Em Đại Nguyệt nói gì vậy chứ? Còn hệ dữ lý da và tần da, thân thiết như vậy cơ mà. Là kiểu cắt xương vẫn còn liền gân, đâu thể nói là coi trọng hay không. Lời này cũng quá là khách sáo rồi đấy. <cười> Xem ta kìa, vừa thấy ngươi là đã nói liên miên không dứt, vẫn chưa hỏi người này là ai. Lý Long Minh và Tần Đại Nguyệt trò chuyện vài câu rồi xoay người nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào tôi. Gã này rất là gian trá, đã tận dụng lợi thế chiều cao mà còn hơi ngẩng đầu. Động tác rất là tùy ý, nhưng tại áo lại để lộ ra đồng hồ thương hiệu nổi tiếng với giá trị hàng chục triệu của hắn. Đây là đang phô trương địa vị, tiền tài và thậm chí cả chiều cao và giá trị nhan sắc, hoàn toàn nghiền ép tôi trước mặt toàn bộ quý khách. Hắn làm rất là vừa vặn, không quá lộ liễu. Nhưng có ai ở đây mà không phải là kẻ giàu đời đâu chứ? Chỉ cần nhìn thấy tình huống, cũng hiểu rõ ý định của hắn. Thân phận của Lý Sa ở Kinh Đô giúp hắn Có thể đứng trên đỉnh cao Xung quanh không ngừng có ánh mắt khinh thường Còn có người nhỏ giọng bàn tán mấy lời như là Hoa nhài căm bãi phân trâu Dẫu rằng là muốn tôi phải bế mặt đây mà Tôi nghe vậy Thì giận quá hoá cười Không đợi tôi lên tiếng Tờ Nền Nguyệt đã như mày ôm chặt cánh tay của tôi Cô ta kêu ngạo thẳng lưng Khuôn mặt lấy lên bẻ si mê Anh họ Ta giới thiệu với ngươi đây chính là phương quy, là bản trai của ta. Nó cho người biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, đã chìm sâu vào trong sự dịu dàng của hắn rồi. Hắn là người đàn ông tốt bụng mà ta đã tìm kiếm cả đời. Anh Hoa à, người cũng vui mừng vì ta mà, đúng không? Trần Đại Nguyệt nói xong lời này, về mặt hạnh phúc tựa đầu vào vai của tôi, bộ dạng cô gái bé nhỏ vì tình yêu mà cảm thấy hạnh phúc như lên trời. Phản ứng này chẳng trách nào bạo kích gấp trăm lần. Với Lý Long Minh đang khoe khoang thân phận địa vị, tiền tài và nhan sắc, sắc mặt của hắn tái xanh lại. Mặc kia là ai khi nhìn thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng khi mà Trần Đại Nguyệt nhìn tôi, thì đều biết trong mắt của người đẹp tuyệt sắc này, tôi mới là anh chàng đẹp trai nhất trên đời, không ai sánh bằng tôi. Không thể không nói, Trần Đại Nguyệt không ngờ là bậc thầy thôi miên tinh thông tâm lý học, có thể vận dụng chiêu thức đùa với lửa thuần thục thế này. tức chất người không đền mạng. Tôi nhận thấy ngọn lửa ghen tuông gần như là thiêu rụi, khiến cho khuôn mặt của Lý Lưu Minh biến dạng, thế nhưng hắn vẫn nhịn được. Mấy lão già và nhóm cậu ấm xung quanh thì lại không được dạn dỗ tốt như vậy. Phương Quy, cái tên quái gì đây chứ? Ngay mà ngượng cả mồm, đọc soát cả quay hàm. Mấy huynh đệ, có ai đã từng nghe nhắc đến Phương gia chưa? Một cậu ấm tóc húi cao chừng 1.8 Mặc đồ hip hop, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng bản to, đồng hồ đeo tay hàng hiệu, trong miệng thì ngậm điếu xì gà bước tới. Phía sau hắn là nhóm nam nữ thế hệ thứ hai giàu có. Phương gia, <cười> chưa từng nghe nói đến. Tiên tiểu tử, tử này ở đâu ra vậy chứ, ăn mặc khoe khoang như thế. Tướng tá cũng bình thường, xem ra là kiểu mồm mép lắm đây. Nếu không thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của cô chủ Trần gia được chứ? Ta thấy tám phần thì hắn ta là kẻ ăn bám lừa đảo, chuyên môn lừa rối mấy cô bé ngây thơ. Tân tiểu thư, cô phải cảnh giác hơn mới được, đừng có để bị hắn lừa. Đúng vậy, ở kinh đô có nhiều bọn lừa đảo như thế này lắm. Ta gặp người nào đánh người đó. Cả bọn nam nữ ăn mặc tơi tả, làm nhảm mấy lời lẽ tục tiểu. Bạch thiếu đừng nói vậy, người mà huynh đại đi, dù sao thì cũng là người mà em nhỏ ta đã thích mà. Lý Long Minh giả vờ là người tốt khuyên nhủ. Bạch thiếu sao? Tôi lướt nhìn gã tóc húi cua đang ngậm gì gà, trong lòng hiểu rõ. Tứ đại hào môn ở kinh đô chính là Triệu, Lý, Chu, Bạch. Mặc dù Bạch gia sắp chót, nhưng cũng không thể khinh thường được. Rõ ràng là những cậu ấm đang bao quanh tôi đều thuộc giới nhà giàu ở kinh đô. Chẳng lẽ nhìn thấy Lý Long Minh mất mặt, cho nên bọn chúng lập tức nhảy ra để mà giúp đỡ sao? Mấy người giúp đỡ lẫn nhau, lần sau cậu ấm bạch ra gặp chuyện, đường nhìn Lý Lâu Minh cũng không thể đứng nhìn. Các người mở rộng vòng tròn giao tiếp là sâu sắc mối quan hệ hợp tác lẫn nhau là bình thường. Hầu hết các gia đình giàu có đều là như vậy, tuân theo cũng là quy tắc của trò chơi này. Nhưng vấn đề là, người đang kéo ta ra làm bước đệm, như vậy là không được rồi. Tôi khinh thưởng biểu môi, chú ý tới sau lưng nhóm cậu ấm cô chiêu này, còn có hơn 10 năm nữ trung niên im lặng ít nói. cơn thận cảm ứng, một nửa trong số họ có dao động pháp lực chân người, còn có một nửa là cao thủ cổ võ. Bên hông của vài người còn hơi phồng lên, có gì ở đó vậy chứ? Không cần phải nói cũng biết. Có vẻ như cái chết của Lý Thiêu Bằng đã nhắc nhở giới nhà giàu ở kinh đô, lúc bọn họ ra ngoài, rõ ràng là số lượng và chất lượng vệ sĩ bên ngoài đã được tăng lên đáng kể. Điều này cũng dẫn đến việc bọn họ lại càng kiêu ngạo hơn. Tần Đại Nguyệt giận dữ muôn lên tiếng. Tôi kịp thời khoát tay, Tần Đại Nguyệt lập tức ngậm miệng không nói lời nào. Hình ảnh này khiến cho những người đang hóng chuyện đều há to miệng, bởi vì Tần Đại Nguyệt quá nghe lời. Vu Hình Chung cũng đã phản ánh được vị của tôi trong lòng cô ta. Tôi nháy mắt ra hiệu, Tần Đại Nguyệt bĩu môi rồi đột ngột buông tay tôi ra. Tôi mỉm cười an ủi cô ta, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thiếu. Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Muốn xem tôi có thể đối phó với tình huống này như thế nào Người ấy là ai vậy Tôi lệnh lùng hỏi Từng trận ngạc nhiên vang lên trong đám đông Bạch Thiếu đang hít gì gà cũng lào đào Hắn không ngờ lại có người dám hỏi hắn như vậy Còn là hạng người vô danh không rõ lai lịch Đôi mắt của Bạch Thiếu lập tức đỏ bừng Giống như là gà trọi bị xé lông đuôi trong trường đấu gà Thực sự là rất nóng mắt Ta không nghe nhầm đây chứ Trên tiểu tử này, ngươi đang hỏi ta là ai hay sao?" Hắn cầm điếu xì gà, cố tình nghiêng đầu, đưa lỗ tai vào tôi nói. "Thằng chó này ở đâu ra vậy? Ngay cả đại công tử Bạch Sấm của Bạch gia ở kinh đô, vậy mà cũng không biết sao? Hạ người như thế này mà còn đến tham dự tiệc mừng thọ của Tần gia, đúng là nực cười thật đấy." "Cũng đúng thôi. Rác rưởi tầng chó thì làm sao mà có thể nghe thấy danh tiếng của Bạch gia ở kinh đô được chứ?" "Song đời" Bạch Sấm cũng không giễu nó chuyển đâu, cứ chờ mà xem đi. Phương tiểu tử sẽ bị lột ít nhất là một lớp da. Chà chà. Bạch gia lợi hại thế sao? Nơi này là côn thành đấy. Bạch gia có chuỗi cửa hàng, có tiền lại có quyền, khắp cả nước đều có thế lực của bọn họ. Những người đang vây xem đều bàn tán xôn xao nổi. Tuần đại tiểu thư à, cây muôn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Tôi bất đắc dĩ thở dài. quay đầu nói với Tần Đại Nguyệt. Không thể nhịn được nữa thì không cần phải nhịn, Phương Tha, ngươi không cần phải để ý đến ta làm gì, cứ làm việc ngươi thích là được. Tần Đại Nguyệt lập tức đáp lại. Được rồi. Tôi cũng gật đầu. Một tiếng vang trong trẻo sắc bén vang lên, tiếng kêu gào thảm thiết rung động đất trời. Hỗn hợp giữa máu vàng và vài cây răng bay ra ngoài. Cậu ấm với phong cách hấp hút, bạch sớm cây mây đập gió mà bay thẳng ra ngoài. Hắn đập vỡ tấm kính lớn từ sàn đến trần nhà, đâm sầm vào khách sạn và bị những mảnh kính vỡ bao phủ khắp người. Tôi vẫn duy trì động tác tát người. Tất cả mọi người đều choáng váng nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của tôi. Bọn họ đều trợn mắt há mồm. "Bạch thiếu!" Lý Long Minh hoảng hốt kêu lên một tiếng, thân hình vội vàng lướt tới. Quả nhiên là người luyện võ. Tham gia công lực của Võ cũng không thua kém gì Lý Quốc Minh. "Giám đánh Bạch thiếu bị thương, đánh chết hắn cho ta." Không biết là ai đã hét lên như vậy, mười mấy cao thủ xông về phía tôi, một nửa trong số đó còn cho thấy pháp lực dao động lợi hại. Gương mặt của bọn họ hết đỏ lại xanh, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy. Bạch thiếu bị tát bay ra ngoài trước mắt mọi người, mà bọn họ lập vệ dĩ không thể phản ứng ngay lập tức là lỗi của bọn họ. bây giờ bọn họ phải lấy công trượt tội, bằng không sẽ không thể nào giải thích được với Bạch gia ở kinh đô. Tôi cười lạnh định ra tay, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát vang lên. Dừng tay. Tiếng quát chói tai giống như là sét đánh nổ vang. Đó là giọng nữ, nhưng chẳng biết tại sao lại có uy lực vô thượng như vậy. Đám vệ sĩ pháp sư đang tấn công đồng loạt dừng tay lại, không dám cử động. Bóng người chợt lóe lên, Một cô gái trẻ sung sinh đẹp xuất hiện trước mắt tôi. Các hạ, là Lý Sa và Bạch Sa không nhiều chuyện. Ngươi nể mặt ta mà không sâu so đo với bọn họ được không? Cô ta chấp tay với tôi, lời nói lại khiến cho mọi người troang váng. Đồng tử tôi đột nhiên có suốt vài lần, lúc này mới khôi phục nguyên trạng. Tôi đáp lấy lại, giả vờ như là không quen biết rồi nói. Vị nữ sĩ này, có phải ngươi đã nhận nhầm người rồi không? ta không cần biết ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại kêu gào ba chữ Lý Quận Minh. Đúng vậy, người xuất hiện trước mắt tôi chính là Lý Quận Minh của Lý gia ở kinh đô. Sự kiện ở tòa nhà Hắc lâu, cậu ấm Hoàn Lương Lý Tư Bằng bỏ mình, Lý Quận Minh là người hưởng lợi lớn nhất. Dựa theo tình báo, bây giờ Lý Quận Minh chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở Lý gia. có ta quan trọng hơn những anh em cùng đời như Lý Lâu Minh rất là nhiều. Đây ra, cũng có thể là ta đã nhầm người, nhưng vẫn là lời đó. Các gà có thể nể mặt hay không? Không nên so đo với bọn họ. Lý Quật Minh cười hiểu ý, không dây dưa về vấn đề này mà tiếp lời tôi. Trong lòng tôi chợt nặng nề. Sự kiện ở tòa nhà Hắc Lâu, phía chúng tôi đang nghi ngờ, chuyện lúc đó không hề đơn giản. Bây giờ xem ra cái chết của Lý Tiêu Bằng Thực sự là nhờ có Lý Quận Manh thuận nước đẩy thuyền Hiện tại cô ta đã thay thế điều vị của Lý Tiêu Bằng trong Lý Sa Thậm chí còn được đánh giá cao hơn Đây có thể là kết quả Mà cô ta mong muốn đúng không nhỉ Nếu đó là sự thật Vậy thì mức độ đáng sợ của người phụ nữ này Còn cao hơn Lý Nguyệt một phần Đáng tiếc Đây cũng chỉ là phỏng đoán của một mình tôi mà thôi Rất khó để mà xác nhận Nhưng nó cũng không ngăn cản việc tôi nâng cao cảnh giác với cô ta. Bây giờ điều làm tôi quan tâm chính là thái độ của cô ta. Phải biết rằng, cho dù là chuyện Lý Tư Bàng bỏ mạng là do cô ta âm thầm gài bẫy, bởi vì sẽ trở thành người hưởng lợi cuối cùng, cho nên trong lòng cô ta cũng có hảo cảm với tôi, vì tôi đã giúp cô ta chiếm được địa vị hiện tại. Thế nhưng cô ta cũng không nên có thái độ kính cẩn như thế với tôi, hoặc nói cái khác là với Thiểm Phổ Tu La. Mặc kệ là tôi hay là Thiểm Phổ Tu La, mà hai chúng tôi ngầm hiểu với nhau thì đều không đủ năng lực đe dọa cậu ấm của Lý gia. Vấn đề cũng đến rồi. Vì sao Lý Quận Minh lại cung kính với tôi như vậy chứ? Tôi đã tắt bạch sấm trước mặt mọi người, rõ ràng là không để mặt Lý Lưu Minh cơ mà. Cô ta là người lãnh đạo thế hệ trẻ của Lý gia. Về tình hay lý thì Lý Quận Minh cũng nên ra mặt để mà bênh vực Lý Lưu Minh và bạch sấm mới đúng. Dưới trướng của bọn họ là những nhóm cao thủ pháp sư, không có lý do gì phải sợ tôi mà. Đủ mọi suy đoán xuất hiện trong lòng, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ. Nếu không rõ, vậy thì thăm dò điểm yếu chốt của Lý Quận Minh là được rồi. Tôi bèn đưa ra quyết định. Thái độ của Lý Quận Minh với tôi quá đáng ngờ. Nếu có thể, tốt nhất là đi tìm huyền ảo trong đó. <cười> Vì sao ta phải để mặt cô chứ? Với rồi người nhà cô chưa từng đè mà ta. Lý Lô Minh kia chọc tức ta, gã này còn không ngừng khiêu khích ta cơ mà. Bọn họ đều không phải là người tốt. Cô bảo gã đến xin lỗi ta thì chuyện này cũng coi như là xong, bằng không thì ta và các ngươi vẫn chưa xong chuyện." Tôi nghiêm mặt nói, không ngai chỉ tay về phía Lý Lô Minh, sắc mặt tái mét cách đó không xa. "Sao có thể chứ?" Hắn bị chọc tức nổ phổi, Giả vờ sấm năng bề thương cho những người khác chăm sóc, rồi quay lại đối diện tôi, bày ra dáng vẻ hùng hổ. Lý Lưu Minh, ngươi không nghe thấy Phương tiên sinh nói gì sao? Mau chạy thứ đây xin lỗi đi. Ngoài dự đoán của tôi, Lý Quần Minh dứt khoát xoay người nhìn Lý Lưu Minh, nói ra những lời cực kỳ nghiêm khắc. Tôi cảm thấy hơi sững sờ, trong đầu xuất hiện hai chữ: Tại sao? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bảo Công Cát Lê Long Minh và Bạch Sấm đang kêu gào đau đớn. Hai người bọn họ nhìn Lý Quốc Minh với ánh mắt không thể nào tin được. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Lý Quốc Minh nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng với Lê Long Minh. Tiếng hừ này khiến cho cả người cậu ấm Lê gia chấn động. Hắn ý thức được, Lý Quốc Minh dẫn đội không nói dỡn. Hắn chỉ có thể nhịn sâu hổ và khó hiểu, chậm rãi mà đến trước người tôi. Sau đó cúi gặp người xuống trước tôi, bè nói. Phương Thiên Sinh Vừa rồi lông minh ta đã mạo phạm, mong ngài thư lỗi. Gã này là người biết trừng mực, nếu đã xin lỗi, Vậy thì hoàn toàn buông bỏ tư thái, Mặc kỳ là động tác hay lời nói, Cũng không thể khiến chú người khác bất bẻ được gì. Tôi hở hững lưỡng hắn, Xuyên nghi một lát mới lạnh lùng trả lời. Việc này coi như là xong. Về sau, người cách xa bản gái Tân Anh Nguyệt của ta một chút, Nếu không thì ta sẽ không cách xáo. Phương tiên sinh cứ yên tâm đi, bắt đầu từ giờ phút này, chỉ cần ta nhìn thấy em họ Đại Nguyệt là sẽ tránh ra xa. Hắn đứng dậy, sắc mặt không thay đổi trả lời. Nếu ngươi và thằng nhóc Bạch gia kia không phục, thì có thể tới tìm ta bất kỳ lúc nào. Tôi hờ hững nhắc đến Bạch Sấm đang được dìu dậy. Trên mặt tên tiểu tử kia bê bết máu, mắt trừng to, bộ dạng giận mà không dám nói. Hiện tại, hắn không hiểu rõ bản lĩnh của tôi, cho nên chỉ có thể chấp nhận bị dạy dỗ. Cái đám con cháu nhà giàu này không phải là kẻ ngốc, hành vi của Lý Quốc Minh đã khiến cho bọn chúng ý thức được điều gì đó. Mấu chốt là tôi cũng không biết bọn chúng đã ý thức được gì, chỉ có thể tạm che giấu nghi ngờ này trong lòng. Phương Thiên Sinh nói đùa rồi, không chậm trễ chuyện quan trọng nữa. Diệc mừng tọ sắp bắt đầu, xin mời mọi người vào. Cơn giận lóe lên trong mắt của Lý Long Minh, ngoài mặt thì hắn vẫn tự nhiên hào phóng, mời chúng tôi vào trước. Tôi khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn chăm chú Lý Quận Minh vẫn đang tủm tỉm cười. Lúc này mới ra hiệu bảo Tân Đại Nguyệt đến đây. Người đẹp tuyệt sắc hơi ngạc nhiên đến gần tôi. Cô ta không hỏi nhiều mà chỉ vươn tay kéo tay tôi. Tao nhã mã bước về phía trước. Hai chúng tôi sánh vai đi vào khách sạn tầng tường trong sự chú ý của mọi người. quản lý khách sạn bước đến dẫn đường, nói là tiệc mừng thọ tổ chức ở lầu 3. Chúng tôi đi theo bà ta vào thang máy, một đường đi thẳng lên tầng 3. Sau khi đưa chúng tôi vào ghế VIP, bà ta cung kính rời khỏi. Lúc này tôi mới phát hiện, bàn này nằm ở hàng đầu, có thể thấy được là dành cho những người có địa vị cao quý nhất. Những người đang ngồi xuống mỉm cười thiện chí với tôi. Mặc dù không biết nhau, nhưng có thể người ở đây thì chắc chắn đều là khách quý của Tần gia. Tôi và Trần Đại Nguyệt lễ phép mỉm cười đáp lại, cũng không nói gì. Thiểm Phổ Tu La, trước kia ngươi quản lý quận Minh Sao, đó là nhân vật nổi danh ở Lý gia đấy. Bây giờ cô ta chính là người quan trọng nhất của Lý gia. Nghe nói cô ta vừa mới rèn luyện ở nơi bí mật nào đó cách đây không lâu, thu được rất nhiều bảo vật có thể xưng là tuyệt thế. Cả nhà Lý gia đều cưng chiều cô ta như báu bối. Không ngờ, ngươi lại quen biết được cô ta? Tần Đại Nguyệt truyền âm vào tai tôi rồi nói: "Sử dụng pháp lực bao bọc âm thanh, những người xung quanh không thể nào nghe được." Tôi cũng đáp lại qua loa vài lời, không nói gì thêm với Tần Đại Nguyệt. Cô ta bất mãn trợn mắt, nhưng tôi kín miệng, cô ta cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Trong âm thầm, tôi nói chuyện với Hạo Anh Tử và Loan Đao Hung Linh đang trốn trong hắc đầu. Chúng tôi cùng truyền âm với nhau. "Phương thiếu ạ, Thái độ của Lý Quán Minh với ngươi rất là đáng suy ngẫm. Loạn đạo Hung Linh kết luận việc này. Đúng là rất quỷ dị, thế lực Lý gia Hung Mạnh không biết là liên quan đến bao nhiêu môn phái, có thể mua chuộc được vô số pháp sư và hung đồ. Ta có thể xác định với thế lực hiện tại của chúng ta, nếu như chống lại Lý gia thì chỉ có kết quả là bị nghiền ép mà thôi, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Mà Lý gia đã biết danh tính tiềm vỏ Thu La của ta từ lâu rồi. Thế nhưng phản ứng của bọn họ thực là quá kỳ lạ. Lý Tử Bằng chết trong tay của ta, Lý Quận Minh không báo thù cho anh trai của cô ta, có thể hiểu được là cô ta đã chờ mong cái chết của Lý Tử Bằng từ lâu rồi. Nhưng ta vả mặt Lý Gia và Bạch Gia trước mặt mọi người, là người đứng đầu thế hệ trẻ Lý Gia, tại sao Lý Quận Minh lại sợ hãi rồi nhận lỗi như vậy chứ? Việc này khiến Chu Lý Gia mất mặt mà, rốt cuộc là vì sao vậy? Tôi bèn nói ra bản khôn của mình. Vô Lương Thỏ: Phương Thiếu à, có phải Lý Quận Minh có ý với ngươi, cho nên mới luôn trêu chọc ngươi như vậy? Hạo Anh tử bèn đưa ra quan điểm. Tôi nhớ lại mối quan hệ của mình đối với Lý Quận Minh, sau đó trầm giọng trả lời. Cô gái này trông đơn thuần, nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ cô ta là người âm thầm nhúng tay vào cái chết của Lý Tư Bằng. Vì vậy, vì thế mà ta thấy cô ta giống như là gián hoặc bảo cạm. Cẩn thận ngẫm lại, Hình như là cô ta có cảm tình với ta, nhưng ta có thể chắc chắn là cho dù có thiện cảm thì cũng sẽ không sánh bằng danh dự của Lý gia. Cô ta cũng không phải là người công tử không phân minh, thái độ của cô ta với ta như vậy, đương nhiên là có lý do khác rồi. Như vậy, bản nào cũng không hiểu rõ, phản ứng của Lý Quản Minh quả là khác thường. Hạo Anh Tử bèn đáp lại, trong lòng tôi lại càng nặng nề. Đến tôi không hiểu rõ thì mồi chuyền sẽ càng nguy hiểm, bởi vì tôi hiểu rõ đạo lý này hơn bất kỳ ai. Phương Thiếu à, ta có ý tưởng mới. Lời nói của Loan Na Hung Linh đã thu sự chú ý của hai chúng tôi. Ngươi nói xem nào, tôi bèn thúc giục. Trước tiền chúng ta nói về Lý Tư Bằng đi. Từ sự kiện tòa nhà Hắc Long, có thể nói là thái độ của Lý Tư Bằng với ngươi khá khác biệt. Sau chuyện đó, Phương Thiếu Lo lắng và đợi phòng rất lâu, nhưng lại nhận được tin cảnh báo là Lý Gia đã buông bỏ việc này. Cho đến ngày hôm nay, thái độ của Lý Quận Minh với ngươi càng thêm cung kính, đây chính là trước ngạo mạn sau cung kính. Loan Đào Hung Linh vừa nói như vậy, tôi cũng âm thầm gật đầu. Hắn nói không sai, Lý Tư Bằng và Lý Quận Minh là nhân vật quan trọng đại diện cho Lý Gia. Thái độ của hai người họ lại không đồng nhất, trông vài là trước ngạo mạn, sau cung kính đấy sao? Phương Thiếu à, nghĩ như vậy thì mọi chuyện cũng rõ ràng, cũng chỉ có mấy nguyên nhân đơn giản khiến cho người ta trước ngạo mạn, sau công kích mà thôi. Khả năng cao nhất là ly da kiêng kỵ Phương Thiếu, không phải kiêng kỵ sức lực và bản lĩnh của Phương Thiếu, mà chính là kiêng kỵ những thứ khác. Những gì ta có thể nghĩ đến là có chuyện bí ẩn nào đó đang xảy ra, có thể là cao thủ hoặc thế lực lớn mà ngay cả Phương Thiếu cũng không thể tưởng tượng được. Đã cảnh cáo ly da sau sự kiện Hắc Lâu, Lần cảnh cáo này đã khiến Lý Gia phải nuốt trái đắng về cái chết của Lý Tử Bằng, còn không dám tiếp tục gây chuyện với Phương Thiếu nữa. Thậm chí sau khi gặp ngươi, Lý Gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu là nguyên nhân này thì có thể giải thích hoàn mỹ thái độ kỳ quái của Lý Quận Minh với ngươi rồi. Loan Đa Hung Linh ngẩng nói, "Tôi và Hạo Anh Tử đã ngơ ngác tại chỗ." "Phương Thiếu à, ngươi có chỗ sửa sao?" Hạo Anh Tử sứt ngạc nhiên hỏi. Nếu có thì sau tao lại không biết chứ. Trong lòng tôi cảm thấy rối bời. Lời nói của Luana Hung Linh cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đây thực sự là lời giải thích rất hoàn mỹ. Có thể phân tích đầy đủ thái độ trước ngạo mạn sau cung kính của Lisa. Nhưng mà tôi có chốt được hay không? Người khác không rõ, nhưng ngay cả tôi cũng không biết luôn sao? Cơ bản là ngay cả Bông Ma cũng chẳng có. Lý Gia ở Kinh Đô không phải là con kiều non mà là một con quái vật khổng lồ. Cỗ tiền nói là một trong những gia tộc hảo môn có tiêu trọc nhất ở thiên hà. Cỗ tiền nói là một trong những gia tộc hảo môn khó trêu chọc nhất thiên hà. Sư tồn tại như vậy, ai lại nhàn rỗi đắc tội với bọn họ, chỉ vì một người nhỏ bé như tôi lại còn hù dọa lý gia không dám trêu chọc tôi nữa. Chà chà, lão đại cao thủ nào lợi hại như vậy chứ? Nếu ta có chỗ dựa là cao thủ siêu cấp như vậy, ta đã tung hoành thiên hà từ lâu rồi. Sao có thể cẩn thận, sợ sệt phạm lỗi như bây giờ. Trong lòng tôi lại lóe lên khuôn mặt của mấy người, Cầu Lão Bá và Khương Diệu. Nếu muốn hỏi người nào có thể vì tôi mà đắc tội với Lisa ở kinh đô, thì hình như cũng chỉ có thể liên quan đến hai người này. Rốt cuộc thì thực lực của Cầu Lão Bá mạnh đến mức nào, tôi chưa bao giờ hiểu rõ. Có lẽ người này chính là đại năng cái thế. Bây giờ, tôi cũng không rõ hành tung của Cầu Lão Bá. Trái lại cũng phù hợp với sư đoán của Loana hung linh. Còn về phần Khương Diễu, Khương Diễu không phải là Pháp Sư, nhưng lại thần bí khó lường. Ngay cả Nghĩa Trang Lâm Hoa cũng không dám từ tiện nhắc đến Khương Gia. Chắc chắn Khương Gia đáng sợ hơn Lý Già ở Kinh Đô nhiều. Nếu Khương Diễu nhờ nhân vật móc mặt trong Khương Gia xa mặt về tôi, cảnh cáo Lý Già ở Kinh Đô thì cũng miễn cứ hiểu được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quan hệ giữa tôi và hai người này Thực sự là thân thiết như thế sao? Tôi cảm thấy vẫn chưa đến mức đó. Nếu loại bỏ cả hai người này, rất có thể là cha mẹ nuôi của tôi. Nhưng cha mẹ nuôi của tôi ở trạng thái âm hồn. Chẳng lẽ cha mẹ của tôi đã thăng cấp đến quỷ giới đại năng sao? Nếu thực đúng như vậy, cha mẹ cũng phải đột phá nguyên rùa của kiểu công tử chú từ lâu rồi chứ. Tôi lắc đầu, trục xuất những suy đoán này ra khỏi tâm trí, cảm thấy không đáng tin lắm. Tôi có nên mặc kệ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nếu Lisa đã không dám trêu chọc ta thì ta cứ bình thản mà chờ đợi thôi. Tôi nghĩ mãi mà không ra, cho nên tạm thời gác lại chuyện này. Hai quỷ vẫn không lên tiếng. Ngày càng đến gần thời gian tổ chức tiệc mừng thọ, lần lượt có khách mời được dẫn vào, nhân viên sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Càng ngày càng nhiều người hơn, bảo lính quận canh được sắp xếp ngồi ở hàng đầu bữa tiệc. Lý Quản Minh gật đầu chào tôi, tôi cũng ngở hứng đáp lại. Không thấy bóng dáng của Bạch Sấm đâu cả, cả người hắn trận trị vết thương không kịp gặp để tham gia tiệc mừng thọ. Gần những cậu ấm cô chiêu khác tỷ sau, mặc kệ là từ nơi nào hay là người của địa phương côn thành thì đều xem Lý Quản Minh và Lý Lưu Minh như thiên lôi sai đấu đánh đó. Phát hiện Lý gia không dám trêu chọc tôi, ánh mắt của nhóm nam nữ này nhìn tôi cũng đã thay đổi đột ngột. không còn kẻ nào mắt mù để mà gây chuyện với tôi nữa. Mọi người tham gia bữa tiệc đều biết chuyện tôi đánh bạch sấm và trấn áp Lý Long Minh với Lý Quận Minh bên ngoài khách sạn. Cho nên những người chạm mặt với tôi, mặc kệ là nam nữ hay già trẻ, đều có ánh mắt dịu dàng, không ngừng bày tỏ thiện chí. Thay đổi rõ rệt nhất là những người đàn ông đều rời mắt, không dám nhìn Trần Đại Huệ nữa. Còn những người phụ nữ kia cũng không dám nhìn Trần Đại Huệ bằng ánh mắt ghen tị chán ghét. Tần Đại Nguyệt cảm nhận được có sự thay đổi lớn. Cô ta khẽ cười, sau đó nhỏ giọng nói chuyện với tôi. Nhờ chỉ dẫn của cô ta, tôi nhận biết toàn bộ nhân vật quan trọng trong Tần gia. Ngoài trừ nhân vật chính của tiệc mừng thọ này là Tần Hỏa Nhiên và vợ ông ta còn chưa xuất hiện, thì những người Tần gia khác nên đến thì đều đã đến cả rồi. Mấy lão già ngồi vây quanh bàn đầu tiên chính là trưởng bối của Tần Hỏa Nhiên. Những người này tới đây là vì muốn giúp thể diện cho Tần Hỏa Nhân. Bàn bên cạnh mà xa hơn một chút là những người trẻ tuổi, đều là con cháu Tần gia cùng thế hệ với Tần Đại Nguyệt. Ánh mắt của bọn họ có vẻ không thiện chí nhất. Đương nhiên rồi, chỉ cần tôi nhìn thoáng qua thì ánh mắt của bọn họ sẽ lập tức trở nên dịu dàng. Còn những người trung niên cùng thế hệ với Tần Hỏa Nhân, bọn họ ngồi gần tôi hơn, thậm chí vài người còn ngồi cùng bàn. Những người này chính là trụ cột, đã trải qua khoảng thời gian dài luyện tập trong tần sa. Bọn họ rất giỏi giả vờ, thường xuyên nói chuyện với Tần Đại Nguyệt nhằm thể hiện sự yêu mến của bọn họ. Tần Đại Nguyệt ứng đáp rất trôi chảy. Trong bầu không khí này, cuối cùng cũng đã đến giờ. Theo tiếng giới thiệu của MC, người đàn ông trung niên mặc bộ trang phục đời đường màu xanh, dẫn theo người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy bước vào hội trường. Vợ chồng chủ nhân của bữa tiệc mừng thọ Tân Hỏa Nhiên đã đến rồi. Mọi người nề mặt đứng dậy, vỗ tay hoan nghênh. Tiếng nhạc dưới trượng vang lên, có thể nói là cực kỳ phô trương.